Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Im lặng một lúc, bà bài than Hôm nọ ông Vương điện thoại Đòi mượn là 5.000 Bảo là có việc gấp Một tháng sẽ trả Cả vốn lẫn lời Này ông ấy quá Vì dù sao thì ông ấy cũng là ân nhân của mình Nhưng mà con Diễm thì nó bảo là, là Tiền gửi dài hạn không rút ra được Tôi cứ phải xin lỗi ông Vương mãi Chả hiểu ông ấy có để bụng hay không Ông bài trầm ngâm rồi tỏ ý ngạc nhiên Kể cũng lạ đấy Tôi tưởng ông ấy phải giàu lắm chứ nhỉ Một năm bao nhiêu là vụ đụng xe Cứ tính đổ đồng mỗi vụ Ông lấy giá rẻ như là lấy mình Là có 3.000 thôi Thì đã khối của rồi Thế mà chả hiểu tại sao lại phải hỏi Mượn bà có 5.000 bạc là thế nào Bà bài thở dài Tộm cha biết Có điều là không rút ra được tiền cho ông ấy vay tôi ái náy lắm à, Tôi khất với ông ấy là khi nào tiền gửi nhà băng đáo hạn Ông ấy cần bao nhiêu cứ bảo tôi một tiếng tôi sẽ đưa tất Một buổi chiều diễm vào đường ghé ngân hàng CIBC ở ngã tư gần nhà Cô nhân viên nhà băng tiếp hai vợ chồng trong phòng riêng Tính toán rất nhanh trên màn ảnh điện toán Rồi cặn kẽ giải thích với Diễm Tiền bà gửi định kỳ Lẽ ra ngày 4 tháng 3 này mới đáo hạn Nhưng bà đã biết Ngày ấy bà mua loại GIC Open Cho nên bà rút tiền ra bất cứ lúc nào cũng được Hai chục ngàn của bà Nếu để đến đúng ngày đáo hạn thì được 22.000 Hôm nay bà lấy ra trước Thì bà mất 2 tháng tiền lời đấy Diễm đưa mắt nhìn đường Rồi cả hai cùng hăm hở gật đầu Điều này thì Diễm đã biết rồi Cho nên Diễm quả quyết nói Thì cô cứ cho tôi rút hết ra Trừ tiền lời đi Tôi có việc cần Không thể chờ được Nhân viên ngân hàng gật đầu đứng dậy Bước ra khỏi phòng Để làm thủ tục trả tiền cho Diễm Ngồi lại trong phòng Diễm đan hai bàn tay vào nhau Vịn lên vai đường Và dịu dàng bảo Về Việt Nam độ 2 tháng thôi anh ạ Sau Tết chừng 10 hôm thì mình trở lại Đi chơi như thế cũng đủ rồi ừ, Em nghe người ta bảo xài 20 ngàn nó là sang lắm rồi đấy Em không thích ở Sài Gòn đâu Mình ra Vũng Tàu này Rồi lên Đà Lạt Coi như em với anh đi hưởng tuần trăng mật Ngừng một chút diễm lại thêm Xong chuyến này Trở lại Canada chắc phải kiếm việc làm Em thất nghiệp thế cũng 8 tháng rồi đấy Nhanh thật Không làm gì Cứ rút tiền mãi thế này thì chẳng mấy chốc mẹ hết Đường khẽ thở dài chớp mắt yêu tư nói hmm, 60 ngàn của mẹ em Hôm nọ em đã lấy ra 20 Để mua xe với sắm quần áo Nữ trang rồi đồ đạc trong nhà Bây giờ lại lấy thêm 20 ngàn nữa Vậy là mẹ em chỉ còn có hai chục ngàn thôi Rồi mà mẹ em biết thì chết Diễm cười nũng nỉu <cười> Làm gì mà còn tới hai chục ngàn Anh ăn gian lắm Đánh đòn bây giờ đấy <cười> Em hỏi anh nhé Thế 10.000 em rút ra cho đi casino Anh thua hết sặt Sao không kể <cười> Hai vợ chồng cùng quay lại Nhìn nhau mim隔 cười i